Chương ba gọi anh Tôi... Tôi tới cái gì? Nhìn xem Cắt đồ nấu cho người ăn hay cho con lợn như mày ăn vậy? Hình cứ đứng đó mà mềm mở vì đau Giờ cô mới để ý Cái bãi xuống trường mình vừa gây ra Sau đó cô như một con rối Để lôi ra khỏi bếp vứt xuống ghế Sau cứu vết thương rồi lại băng lại cho mình Từ đầu tới cuối Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tức giận Mà không nói tiếng nào Cô cũng ngồi im lặng để mặc anh điều khiển bởi vì khuôn mặt người đối diện bây giờ không khác gì sát thủ chỉ cho cô ho hê một phát là ra tay kết liễu để cô ngay. vì vậy trong lòng cô cũng cảm thấy có chút ấm ức. có mấy cái rau củ thôi đáng bao nhiêu mà anh phải tức giận lên về cô chứ? tay cô còn đang bị thương lẽ ra cô mới là người phải được quan tâm chứ? chả nhẽ cô lại không có giá trị bằng mấy cái rau củ đáng chết kia sao? vừa đau vừa ấm ức huyền cứ ngồi thua lù trên ghế vặn môi lâu lâu lại lén lút gườm gườm dương vài cái. còn lườm cái gì? ăn ức lắm hay ra mà lườm. lúc này nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của dương, huyền không thèm nhịn nữa, ngẩng đầu gần cổ lên cãi lại. có mấy cái dao củ đáng ghét thôi, mà xếp cứ làm quá lên thế. tôi đi dọn rồi mua cái khác là được chứ gì? Xếp không quát mắng tôi thì xếp ăn con vô, đi không ra hay gì mà cứ thích quát mắng tôi mãi thế. chẳng thèm để ý khuôn mặt vốn đã đang tức giận, bây giờ lại chuyển sang u ám. nói xong, Hên mới truột dạ nhìn lại. Chết rồi, mà anh ấy đang dần chuyển sát rồi. Cô cảm nhận được có mối nguy hiểm đang cận kề. Lúc nãy máu quá nên không kiềm chế được, mà lỡ lời. Lại còn nói, anh em không vô, đi không ra. Quả này chắc anh không nuốt sống cô cũng sẽ giác cô thành trăm mảnh. Ôi thôi cái mạng nhỏ bé đáng thương này của cô, sao nó lại có thể kết thúc một cách lãng dẹp như thế được cơ chứ? Nói này này nữa xem. Giọng nói khẳng đựng và lẫn chút tức giận của Dương khiến Huyền đổ mồ hôi hột. Cô nuốt khan Cúi đầu lý nhí <cười> Tôi lỗ miệng Tôi đi đi thu dọn bếp Ngồi yên đó Cơ thể vừa nhộm dậy khỏi ghế Đã bị giọng quát của Dương làm cho giật mình Mà trở về vị trí cũ Dương chủng mắt nhìn Huyền cảnh cáo Sau đó đứng dậy Xoay người đi vào trong bếp Để tôi Mày thử nhúng nhích cắt nữa xem Anh có cho mày tàn thế luôn không Giọng nói của anh rất có sức ảnh hưởng Đối với tâm lý người nghe Huyền cũng không ngoại lệ trong số đó Cô lập tức ngồi im như pho tượng nhìn Dương đang trừng mắt với mình, cô còn nghe được cả tiếng răng rắc của những khớp xương bị ma sát nơi bàn tay anh nữa. Ôi, đáng sợ quá, vẫn là nên giữ an toàn cho cái mạng nhỏ này đã rồi tính tiếp. Bây giờ ngay cả thở thôi, cô cũng không dám thở mạnh, đợi Dương đi cốt vào bên trong bếp, khen mới thả làm cơ thể cứng ngắc của mình thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cô vừa phát hiện ra cái gì đó, liền khẽ nhíu mày suy nghĩ, hình như gương vừa chung với cô là anh Mày với anh? Cô cũng nghe nhầm vậy không? Hai từ mày với anh từ thoáng qua trong đầu, Huyền bỗng ngay người ra đó. Có lẽ đối với người khác, cách duyên ngộ ấy là bình thường, thậm chí còn có vẻ không lịch sự nữa. Nhưng đối với cô, sao cô lại thấy nó thân thương đến thế? Đã bao lâu rồi, cô chưa được nghe anh gọi cô như thế. Ký ức về quá khứ bỗng nhiên ập tới như một con sóng dữ dội, khiến Huyền không kìm được mà đánh đôi vài giọt nóng ấm ra khỏi khóe mắt đang đỏ hoe kia. Bao nhiêu hình ảnh của cô và anh, những lúc họ ở bên nhau, những lúc anh mắng cô, anh quát cô, anh đánh cô, rồi ôm cô, hôn cô. Những hình ảnh ấy dường như đang mơ hồ xuất hiện trước ánh mắt nhạt nhòa đi, phía những giọt nước đọng trên khóe mắt. Cô cũng nghe người ra như thế, cho đến khi xuất hiện một mùi thơm ngào ngạt sộc vào mũi. Cô mới bắt giác tỉnh tỉnh. Cô vội vã đưa tay quẹt đi mấy giọt nước đang lem nhem trên má. Cô làm sao thế này? ăn đi ăn cho hết là tômì xà bò xuống bàn, dù cũng chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn tô mì nóng hổi còn nghi ngút khói trước mặt bắt huyền một lần nữa lại nhảy đi không còn phải cảm động đâu anh không muốn bị mày đầu độc nên mới phải làm mà làm nhiều quá anh không hết đổi đi phí nhiều thế này do ăn hết im lặng và ăn đi Anh không hết anh cứ phải đổi hết vào không phải nói nhiều thôi tốt nhất cô lên im lặng mà ăn cho hết tô mì Nói chuyện về cái thứ ngang ngược như này Bao giờ cũng vô ích Cô với đôi đũa trên bàn Cùi xuống ăn một cách ngầu nghiến Không bằng tới mọi thứ xung quanh nữa Tô mỉ được cô đánh gọn trong vòng Không đầy 10 phút Đưa tay ra xa, xa cái bụng như đứa trẻ con Hiền quay sang nhìn Dương bằng khuôn mặt tươi không cần tưới Cười hớn hở Ngon quá Nhìn thấy biểu hiện cô hiền Dương chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ Lúc nãy ai than nhiều quá nhỉ Vèo một phát đã không còn chút dấu vết Đúng là cái đồ có lợn Ai cái xếp nói ăn ngon quá làm gì? Gọi là anh. Hả? Hiền hơi bất ngờ trước câu nói vừa rời của Dương. Cô ngay người ra, trở mắt nhìn anh không chớp Nhìn tiếp đi, anh sẽ tính tí. Không phải của chùa đâu mà cho mày ngắm mãi thế được. Cái đồ háo sắc. Hiền bây giờ căn bạn không thèm để ý từ mấy lời nhảm nhí Dương vừa nói. Cái cô đang quan tâm chính là câu nói trước tỏ của anh. Lúc nãy anh này mới nói gì nhỉ? Lúc nãy xin nói... Đã bảo gọi là anh Không nghe à Anh nhiều quá đông ra lãng tai à Mặt Huyền bỗng chuyển sang một màu sán dịt Ăn nhiều với lãng tay có liên quan gì tới nhau sao Đầu xếp có vấn đề rồi Ăn nhiều Còn đang định nói tiếp Thì liếc ra bên cạnh Người kia đã mặt đã chuyển sang hắc ám từ lúc nào Huyền mặc dù rất muốn nói tiếp Nhưng miệng lại không thể tốt lên nời Đành vậy Ẩm ức chuyện sai đi Mặc dù cô chả sai chút nào rõ rằng là ăn uống đâu có liên quan gì tới lãng tai, Nhưng trong mặt anh kiếp quá, im lặng là vàng vậy. Anh nói từ giờ gọi là anh, mày tự kết xếp với đi, anh không ngại sử mày tại chỗ đâu. Sử, sử cái gì tại chỗ có? Muốn biết không? Huyền Trương vẻ mặt hết sức ngây thơ ra nhìn Dương, đôi mắt long lanh cái chấp nhẹ, khiến Dương không kìm được mà nhẹ nút nước bọt. Cái con nhỏ đáng chết này, đang thử tách sự kiên nhẫn của anh sao? khẽ môi khẽ nhích lên một đường cong, Dương nhấn người về phía Huyền, dí sát mặt mình vào mặt Huyền, mà nhìn cô bằng ánh mắt hắc ám. Khoảng cách gần đến ngay thở này, tim Huyền bắt đầu loạn nhịp, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, mặt nóng lên một cách bất thường. Tay Dương nảy bảy, đưa ra sau, tôm lấy cạnh ghế nắm chặt như cố giữ bình tĩnh. Có thật là muốn biết rồi luôn tại chỗ này thế nào vậy không? Anh đang ở sát gần cô, gần tới nỗi cô còn nghe được cả nhịp tim của anh, người được cả mùi hương nam tính quen thuộc trên người anh nữa hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến huyền dưỡng người cơ thể như có một luồng điện chạy ngang cô cứ ngồi im như tượng không nhúc nhích người kia thấy phản ứng của cô như vậy chỉ kẽ cười anh đứng dậy dọn mấy thứ trên bàn đi xuống bếp lát sau trở lên vẫn thấy huyền ngồi nguyên tư thế như cũ dừng bỗng vỉ cười còn ngồi đó à không muốn về sao hay muốn ở lại ngồi chung giọng nói sát bên tai hơi ấm phả vào gáy cổ khiến huyền kẽ giật mình tỉnh lại ngơ ngác nhìn xung quanh Phát hiện Dương đang đứng sau lưng cô Cô giật bán người đứng phát dậy anh, chết là ma à Lại xếp, muốn bị xử tại chỗ lắm hay không À, không, không Cái đó, vậy, vậy Huyền cứ ngập ngường mãi Mà không thể thô ra một tiếng anh Vốn dĩ trong lòng rất muốn Nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở miệng nói được Về đi, trễ rồi Nếu bốc mùi mà ô ấy hết cả nhà anh rồi Mặt huyền xuất hiện vào vệ tên gì Cứ tưởng sau bao năm anh đã thay đổi, bởi vì lúc mấy gặp lại, anh lạnh lùng cách xa đến đáng sợ. ai ngờ bây giờ lại trở về cái kiểu biến thái giống như ngày trước. Đúng là cái đồ biến thái thật mà. Cái gì mà chết đẹp trai, xoáy ca lại lùng chứ. Lừa đảo, lừa đảo hết. Nhưng mà suy nghĩ của Huyền lại có chút mâu thuẫn, hình như cô vẫn muốn anh là anh của ngày trước hơn. Cái vẻ lạnh lùng xa cách kia quả thật rất đáng sợ. chẳng phải ở cạnh anh như thế này lại cảm thấy dễ chịu hơn sao? Còn nói ra đấy à? Muốn lại ngủ chung lắm chứ gì? Nhà anh có một cái giường thôi. Mày đừng có ý nghĩ muốn hại đời anh nghe chưa? Ai thèm? Anh biết mày thèm. Không nói chuyện với với đi về. Thiện bội lững câu nói rồi chậm chân đi ra khỏi nhà, ngồi trên xe, cô quay ra ngoài ngắm cảnh đêm, không thèm đến xỉa gì tới cái người bên cạnh. Dương thì chỉ cảm thấy buồn cười, xong cũng tập trung lái xe. Chiếc xe dần dần chậm lại rồi dừng hẳn ngay trước cổng nhà Huyên. Đang định bước xuống xe, Huyền chợt nhớ ra gì đó, vợ quay lại nhìn Dương. Thực ra thì cả tuần nay, vì phải tới nhà anh cho nên cô không thể tới bệnh viện thăm bố được. Mặc dù đã có gì ghé ở bên cạnh trong non, nhưng thi thoảng rảnh rỗi là cô lại ghé qua cho bố cô chút rồi mới về. Cô muốn nói về anh ngày mai cho cô nghỉ, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Chuyện bộc của bố cô, Dương cũng không hề biết, mà cô cũng chẳng muốn để anh biết. Nhìn thấy bộ dáng đó của Huyền, Dương thấy hơi tò mò liền mở lời trước Có chuyện gì Hiển hơi lưỡng lự Xong cũng thở dài quyết định không nói Cô liền nghĩ ra chuyện khác Nhìn Dương hỏi Xem cái lần đầu ừ, đưa tôi về nhà ấy Sao sao biết nhà tôi vậy Hình như hôm đó tôi ngủ quên mà Mày đang nói chuyện với ai Ờ thì sao biết nhà tôi mà chờ tôi về Tôi rồi còn khỉ Thích tôi không Ờ, cái gã này Lại lên con gì nữa đây Dương em Không quen Huyền nhân mặt phụng diệu Trước giờ cứ xếp tôi mãi quen rồi Bây giờ đổi ngượng chết được Thế ra từ nhỏ tới lớn gọi được Mà bây giờ không gọi được Cái đó khác mà Kháu thế nào Thì, thì bây giờ lớn hơn rồi Nên khác Mày lớn quá ha Cảm thấy không thể cãi lại Dương Huyền mặc kệ không thèm hỏi nữa Cô bực bộ xoay người lại, mở cửa xe bước ra ngoài, không quên rút dặn lên cánh cửa xe bằng cái cách đóng cửa, cái ra một phát, rồi đi thẳng một mạch vào nhà. Đêm qua Huyền không ngủ được, bởi vì trong lòng cô bắt đầu dạo dực một cảm giác gì đó, mà không thể diễn tả thành lời. Chính vì thế, hôm nay cô lết rác tới công ty, với bộ dạng dọa dạ người, hai mắt thăm đen như gấu trúc, lúc nào cũng lên riêng như chuẩn bị gục tới nơi rồi. Mọi người thấy cô như vậy, cũng không tiện hỏi nhiều nghĩ có lẽ là do công việc nhiều sức mạnh gì làm nên bao nhiêu việc đều dồn hết lên người Huyền mới khiến cô mệt mỏi như vậy tiếng chuông tan ca vang lên Huyền nhèo ỏi sách túi lê lết đi ra cổng vừa định sang giường thì đằng sau có ai đó gọi khiến cô dừng bước xoay người lại nhìn thì ra là mấy chị đồng nghiệp dưới phòng kế hoạch họ gọi với theo Huyền rồi nhanh chân chạy lại chỗ cô thở gấp em chân nhắn mà sao đi nhanh thế có chuyện gì vậy ơ Em vô tâm thật đấy Sắp em bị thương nghỉ cả tuần nay rồi Mà chẳng thấy em đài động gì đến xếp cả à, cái đó Em nghĩ chắc không sao đâu mà Mọi người cũng không cần quá lo lắng đâu Em thì xếp khỏe như châu ấy Hình gãi gãi đầu cười vượng Họ mà biết cô ngày nào đi làm về Cũng gái nhà xếp tới tận khuya Thì cô chỉ có lớp nghỉ việc chứ chả đua Khỏe thì khỏe chứ Cũng là người mà Đi bây giờ chúng ta ghé thăm nhà xếp xem Chút xem anh ấy thế nào rồi. Huyền tự nhiên đổ mồ hôi. Nhớ đầu tới đó, họ phát hiện ra chuyện gì thì tiêu cô luôn. Cô thầm than khổ sở, Cố gắng kiếm lý do gì đó để bác bỏ chuyện này ngay. Cái đó em nghĩ chắc không... Ơ, nhìn xem, xếp kìa. Lời nói chưa kịp dứt, đã bị cắt ngang. Nhìn theo hướng ánh mắt của mấy chị đứng đối diện. Huyền hoành đầu ra sau, nhìn thấy Dương đang đứng cách đó một đoạn không xa lắm cả người lười nhác dựa vào cạnh xe hôm nay anh mặc sơ mi trắng quần kaki đen ôm bó sát ôm lấy cặp chân dài thẳng tắp mái tóc kẽ lay lay tinh dịch bừa dỡn dưới mấy lợn tóc gió chiều trông anh tuyến rũ thật đấy cứ như lãng tử vậy còn đang ngây ra nhìn dương bàn tay đã bị ai đó nắm lấy lôi đi mấy chị kia súng nhau chạy lại chỗ dương huyền không kịp phản ứng liền cũng bị lôi theo đi lại đứng trước mặt anh cô im lặng đứng lôi về phía sau Mặc cho mấy chị đang hớn hở trao hỏi sếp một cách lồng nhiệt Khi nào sếp mới đi làm lại ạ? Sếp khỏi chưa ạ? Mọi người lo cho sếp lắm Bọn em còn định bây giờ tới nhà thăm sếp nữa dương đắp lại bằng một nụ cười Trong công ty anh rất ít khi cười với người khác Bây giờ trông thấy nụ cười của anh Mấy chị kia được dịp mà ngẩn ra ngắm Nụ cười vô cùng nhẹ Nhưng họ lại cảm giác được Nụ cười ấy vẫn đang tỏa nắng giúp bởi xế chiều nhàn nhạt, nhạt âm u này Cảm ơn mọi người, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi Hôm nay tôi có việc phải đi trước đây Hẹn mọi người hôm khác nói chuyện nha Vâng, đấy sẽ đi cẩn thận ạ Dương xoay người mở cửa xe Sau đó lại ngoảnh ra sau nhíu mày Nhìn cái bóng dáng nhỏ đang nút phía sau mấy chị nhân viên kia Có đứng đó à Mấy chị nghe nghe vậy, lên khó hiểu Đồng loạt quay ra sau nhìn Huyền Cô nút nước bọt nhìn họ cười gượng. Xem gọi em à Một chị ngạc nhiên nhìn Huyền hỏi khi đó à, em còn hứa với xếp là hôm nay dẫn xếp đi mua đồ ạ mấy chị nhìn huyền bán tím bán nghi sau lại quay sang nhìn dương thầy anh im lặng không nói gì họ nghĩ chắc huyền nói thật nên không hỏi thêm gì nữa vậy thôi nhanh đi đi xếp gọi em kìa vâng cảm biệt mọi người cảm nghĩ sao ạ huyền vậy vẫy tay rồi lùi thùi đi tới chui tọt vào xe trước sự ngưỡng mộ của mấy chị kia họ nghĩ số cô may mắn thật được dẫn xếp đi mua đồ Nhìn cứ như đi hẹn hò vậy Tôi xin phép đi trước nhé Vâng ạ, tạm biệt sếp Mong sếp sớm khỏe để quay lại làm việc Tạm biệt Tôi sẽ sớm quay lại thôi Nói rồi, dương xanh gầy vòng qua bên cạnh Ngồi vào trong xe Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rồi phóng đi Hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường ỉ lại bước vào trong nhà Hình vứt túi sách qua một bên Lan cành ra sofa một cách nặng nhọc mệt chết mất Đúng là cái đồ lười biếng Huyền nghe thấy tiếng dương, liền ngồi bật dậy, nhăn nhỏ nhìn dương tỏ vẻ khó chịu. Anh tới công ty làm gì thế? Nhỡ họ phát hiện ra chuyện này thì sao? Thì kệ họ. Anh, lúc đó đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi cơ mà, không thể để cho họ phát hiện được. Mày sợ cái gì? Dính trộm anh thấy quần mày còn được làm được, thì chuyện này có là gì? Anh, Huyền bận môi, trợn ngược mắt, đỏ mặt tía tay nhìn dương đầy cam phẫn. Đúng là cái đầu ngang ngược. Vương chỉ khẽ nhếch môi, rồi xoay người đi xuống phía dưới. Anh chờ Dương bước. Chẳng hiểu sao cứ thích chăm chọc cái con nhóc ngố này. Anh đi tắm, đừng có lấy lốt gì ở ngoài. Anh cút đi. Huyền gọi lên tức giận, cầm lên cái gối đặt trên ghế sofa, phi về phía Dương. Anh ngay sang một bên, nhìn cô với ánh mắt đầy chăm chọc, rồi bước xuống dưới. Nhưng món ăn bắt mắt đã được Dương chuẩn bị từ trước, nhưng có ai đó vì không nuốt nổi cục tức mà không còn cảm nhận được vị ngon nữa ăn có lo vài miếng, sự hiền đứng dậy, định đi ra, nhưng dưới sự uy hiếp của người kia, cô lại phải cố nuốt hết đống thức ăn trên bàn, sau đó rửa hết mớ chén đũa, từ đột tức, giận chân đi lên phòng cách. Thái độ gì đấy? Sư chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt đang thiếm lên vì tức giận cô Huyền, anh lại muốn châm chọc tiếp. Kệ em, mẹ em thấy anh cũng khỏe rồi, còn đi này nấu ăn đủ túi được rồi đấy thôi. Vậy là khỏi rồi còn gì? Thế thì từ mai em không cần tới nữa Nhiệm vụ tới đây coi như xong Ai nói xong Thế anh đã khỏi rồi con gì Có thể tự đi làm được rồi Chưa khỏi Em thấy khỏi rồi Anh nói chưa tức là chưa Sao phải nói nhiều thế Em thấy anh có bị gì đâu Có phải anh đang lừa em về không Đồ lừa đảo đồ lương anh Em đi về sao để không tới nữa Nói lại xem Đồ lừa đảo đồ lương anh hiện bây giờ mới phát giác ra là mình bị anh cắt mũi, cô đúng là ngu quá mà. giật lấy cái túi trên ghế, cô liền đứng dậy, bước chân đôi kiềm nhắc lên, ta bị ai đó vồ tới, sốc cả người làm đè xuống ghế một cách bất ngờ, như hổ vừa vồ được con mồi, bị sốc bất ngờ, hiền trầm mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của dương đang dí sát vào mặt mình, anh cho mà biết thế nào mới là nô anh. khuôn mặt của dương từ từ hạ dần xuống, gần hơn. Huyền cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phà vào mặt mình, cả người cứng đờ không chút phản ứng, tim như ngừng đập, mọi thứ xung quanh dường như cũng đang ngừng động lại. Cạch, chương 54 không có quyền từ chối. Khi môi dương gần như đã chạm tới cánh môi mỏng phớt hồng đang kẽ suôn dài kia của Huyền, thì tiếng gừ mở đột ngột vang lên, khiến cả hai giật mình quay ra phía cửa. bóng dáng mảnh mai của một cô gái xuất hiện ngay trước cửa, nhìn thấy cảnh tượng nhạy cảm trước mặt, cô gái tròn mắt không chớp. Túi đồ trên tay cũng vì thế mà rớt xuống đất. Anh, chị, hai người. Cô gái đột nhiên lúng túng, quay người lại, mặt đỏ bừng. huyên thế thế vội đẩy Dương sang một bên, bật người ngồi dậy. Chỉnh Chu lại quần áo tóc tai cho chỉnh tề rồi nét sang một bên ghế. Cô nhất thời lúng túng không biết phải làm gì. Hai tay khẽ dương dậy, diện chút bồ hôi không gừng xoán vào nhau. Dương khẽ thở dài hụt hẫm, sau đó xoay người ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Cái con nhóc này, sớm không tới, muộn không tới lại tới ngay lúc này đúng là phải đám mà qua đây ngồi đi em vào nhà không biết gõ cửa thư xoay người lại liếc nhí xin lỗi cúi xuống nhặt túi đồ lên rồi từ từ bước tới sofa ngồi xuống đối diện dương sự xuất hiện của huyền khiến cô hơi ngạc nhiên không phải anh của cô với huyền đã chia tay rồi sao mặc dù trong lòng cảm thấy thắc mắc nhưng thư không phải là loại người thích nhiều chuyện có thể họ đã nối lại tình xưa cũng nên đối với thư thì huyền có ấn tượng khá tốt nói đúng hơn là thư cũng quý mến huyền Như chị của mình vậy Cô không rõ tại sao năm đó hai người lại chia tay Nhưng nếu thật sự đã nổi nại tình xưa Thì cô cũng cảm thấy vui cho họ Cô liếc qua chỗ Hiền một chút Rồi cười gượng gạo bắt chuyện Chị luôn cũng ở đây ạ Lâu lắm rồi mới gặp chị À, ừ, em qua chơi à Hiền cũng nhìn thư cười gượng Không dám nhìn thẳng mà cứ cúi gằm xuống đất Cô đang cảm thấy vô cùng xấu hổ Chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức Àm Tại mẹ nghe nói anh bị thương nên kêu em ghé qua xem thế nào Mẹ bận, khi khắc mới lên Các em có việc đi ngang qua đây tiện ghé vào luôn Giọng nói của Thư nghe rất êm tay Bây giờ Huyền mới để ý tới Thư Mấy năm rồi không gặp Thư thay đổi nhiều quá Tóc dáng khá cao, thân hình mảnh mai Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn với đôi mắt Nâu to tròn và hàng đi dài cong vút Mới có mười mấy tuổi mà đã ra dáng thiếu nữ rồi Thư ăn mặc khá đơn giản, chỉ một chiếc váy sơ mi màu tím nhạt được tô điểm bằng những cánh hoa ly ti màu trắng. Bên ngoài khoác chiếc áo lên mỏng, làm tôn lên vóc dáng mỏng manh của cô. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ ngay, thư chính là điển hình cho tiếp người giản dị đao nhã. Xong báo trước với em một tiếng, Dương chậm dãi uống một ngụm nước, sang lại dán mắt vào màn hình điện thoại. Nghe anh hỏi vậy, thư nghĩ là mình vừa phá đám chuyện tốt của anh chị, nhất thời không biết nói gì, lên lúng túng. Àm, tại... Em định ghé đưa chút tàu bổ cho anh rồi đi luôn, nên không nói. Cái này là mẹ dặn mang cho anh, cũng trễ rồi, em về đây. Thư cảm thấy mình còn ở lại đây thêm phút giây nào nữa, thì sẽ trở thành tội nhân mất. Chính vì thế, cô kiếm cớ chuẩn trước cho chắc ăn. Cô vội vã đứng dậy, chào tạm biệt hai người kia rồi đi thẳng không quay đầu lại. bóng dáng thư vừa đi khuất, Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc nãy, cô và anh chưa có... Đột nhiên, như tới chuyện hồi nãy Mặt cô bỗng dưng nóng lên hầm hợp liếc con người bên cạnh, liền bắt gặp ánh mắt Đang nhìn mình chằm chằm Cô trở dại lung túng quay đi chỗ khác Anh... anh nhìn em làm gì? Mày không nhìn anh sao biết anh nhìn mày? Ờ... em vô tình thấy Thôi, thôi em... em đi làm việc đấy Không đợi Dương trả lời Hiền nên đứng dậy rời đi Mặc dù chẳng có việc gì để làm Nhưng cô bây giờ cảm thấy cũng vô cùng xấu hổ Chẳng biết phải đối diện với Dương thế nào Vậy là cô đi loanh quanh nhà tìm đủ việc để làm Thậm chí là lâu hết đống bát đũa trong kệ da rửa Mặc dù nó đã sạch sẵn Cô làm vậy cốt cũng để, chỉ để tránh mặt Dương Trước những hành động ngớ ngẩn có huyền Dương chỉ cảm thấy có chút buồn cười Tâm tư của cô lẽ nào anh lại không biết Đã sạch lắm rồi Không phải chùi nữa Chùi nhỏ mòn đồ Anh lại tính ví hoa đấy Nghe giọng nói vang lên từ phía sau Hiền dừng lại động tác lau chùi Mấy cái kệ gỗ Cô không nhìn anh Mà ử cho qua chuyện Dẹp mấy cái vớ vẩn đó đi Mau đi theo anh Đi đâu ạ Phiền ngạc nhiên quay sang nhìn dương Cứ đi rồi biết Phiền khẽ gục cả cái đầu Lên phòng khách lấy đầu của mình rồi đi ra cửa Lên xe Cái này Trước mặt là cảnh tượng Kiến Huyền hơi sững người lại một chút Anh không lấy xe hơi nữa Mà đang ngồi trên một chiếc xe đạp hàng loạt những hình ảnh ngày xưa lại bắt chợt ùa về khiến Huyền cứ như hóa đá tại chỗ Còn đứng ngồi ra đấy à Lên xe mau Hay để anh phải bế lên À, dạ vâng hiển ủ ới trả lời rồi vội vã leo lên xe chiếc xe bắt đầu quay bánh chậm rãi chuyển động xuông chỗ cô đi lanh quanh mấy con phố nhỏ ánh đèn tường nhàn nhạt, nhạt bao trùm lên hai người tạo cái bóng đổ dài trên mặt đất đường phố về đêm thật yên tĩnh chỉ nghe tiếng rào rào của máy lái khô dưới đất tiếng gió vi vu tuyết qua từng kẽ lá của những gốc cây đang rủ dì bên đường tất cả dường như đều im lặng để nhường lại cho hai trái tim đang thổn thức bóng lưng anh rất to rất rộng Huyền chỉ biết nhận ra mà ngắm anh từ phía sau Trong lòng cô đang dâng trào một cảm xúc Có diễn tả bằng lời Có cái gì đó quen thuộc, thần thương đến lạ Hai tay đang bám lấy yên xe Bỗng thả ra, rơi về phía trước Rồi khựng lại giữa không chung Cô muốn ôm anh nhưng lại không đủ can đảm Hai tay lại buông thõng xuống Thở dài một cách hụt hẫng Anh bây giờ không còn là của cô nữa Cô làm sao có thể... Muốn ôm thì ôm đi Còn phải đặt làm màu Hiền hơi nởn ra bởi câu nói vừa rồi. Anh mới nói cô có thể ôm anh sao? Thật sự là cô có thể sao? Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến Hiền bất đà chúi về phía trước, đập mặt vào lưng dương. Cô nhanh nhỏ xiết xa, tay định đưa lên xoá mũi thì bỗng bị anh nắm lấy, kéo vòng về phía trước, ôm trọn lấy eo của anh. Cấm thả ra. Nói xong, Dương lại đạp xe đi tiếp. Hành động vừa rồi quả thật rất quen thuộc khiến Hiền chẳng biết tại sao mình lại rơi nước mắt. Vòng tay siết chặt hơn. Hiền nhích lên phía trước Rượi cả mặt vào lưng anh Ấm lắm Thực sự rất ấm Nhắm mắt lại Hiền cảm thấy nhịp tin của mình Trở nên rộn ràng hơn bình thường Ước gì thời gian có thể ngừng trôi Để cô có thể được ở bên cạnh anh mãi như thế này Cô nhắm chặt mắt dòng nước nóng hổi bất giác lăn xuống gò má cô Thấm ướt cả áo anh Buông ra được rồi Ôm chặt quá anh không thở được Hiền dường như chẳng để ý lời anh nói Càng siết chặt tay hơn Rượi rượi vào lưng anh nũng nịu, Không chịu buông cổ sợ, sợ buông tay ra rồi sẽ chẳng bao giờ được ôm anh thêm lần nào nữa. buông tay ra rồi, anh lại rời xa cô thêm lần nữa. hành động như trẻ con của Huyền khiến Dương có chút dao động. anh thôi không chào cô nữa, im lặng để cô ôm chặt lấy eo mình. anh biết cô đang khóc, tim anh cũng đau lắm. đi tới một cây cầu lớn, Dương chợt dừng xe lại. anh xoay người ra sau, chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé đang rúc vào lưng mình. một nụ cười ấm áp hiếm có bỗng xuất hiện trên gương mặt của anh. Ánh mắt của anh lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết Cô gái bé nhỏ này Anh đã từng rất cố gắng để quên đi Nhưng không thể Hình bóng cô đã ăn sâu vào từng tế bào của anh Dường như đã trở thành nguồn sống của anh rồi Từ bỏ cô chính là điều khó khăn nhất Trong cuộc đời của anh Nếu đã không có cách nào để từ bỏ Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất Đó chính là tiếp tục Phải Anh sẽ tiếp tục Sẽ không để mất đi cô thêm một lần nào nữa Sẽ không để cô rời xa anh nữa Được rồi, lúc khác con tiếp, mai mốt anh cho ôm thoải mái, không tinh phí đâu, yên tâm, bây giờ buông ra được chưa? giọng anh chậm rãi vang lên, vừa có chút dịu dàng, lại vừa pha chút trêu đùa, khiến cô gượng đỏ mặt, từ từ buông tay ra khỏi người anh. lại đây, vương hướng xe, xem người kéo tay huyền đi lại sát bên lan can cầu, đầu trời đêm nếp lánh những ngôi sao sáng chiếu phản xuống mặt nước, hòa lẫn với màu nhạt nhạt của đèn đường trông thật huyền ảo, đẹp quá. Huyền khẽ thoát nên, Hai người kỹ im lặng đứng cạnh nhau như thế Có người đang đỏ mặt Vì tay còn đang bị ai đó nắm lấy không buông Tuyền cũng vì thế mà đập liên hồi Dương đột ngột kéo người Hiền xoay lại đối diện với mình Mặt đối mặt Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Rõ ràng là xung quanh không hề vắng vẻ Xe cậu qua lại vẫn tấp nập Nhưng hình như tất cả đều bị mờ nhạt đi Bởi sự xuất hiện của hai người Cũng có thể là do tâm tư của họ Chỉ dành riêng cho đối phương Nên tất cả mọi thứ đều không còn chỗ cho họ để tâm nữa anh chuyện muốn nói với mày. Ánh đèn tường phản chiếu vào đôi mắt anh một màu vàng long lanh. Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và không ngừng chớp nháy, giọng im lặng một chút, dường như vẫn còn đang do dự. Thật ra, đúng lúc dương vừa mở miệng, thì tiếng điện thoại trong túi Huyền đột cột vang lên, cắt ngang lời anh. Huyền giận mình cúi xuống mở chiếc túi tìm điện thoại, chẳng để ý người đối diện, mặt mày biến sắc, nhìn cái tên cánh đang nhấp nháy trên màn hình. Huyền lấy làm ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi cậu ta không gọi cho Huyền. Dương thì lại cảm thấy có chút bực vội Khi Huyền vừa định lướt tay trên màn hình Bắt máy Anh đã giật phăng lấy cái điện thoại Thẳng tay anh lướt từ chối Rồi tắt luôn nguồn Nhét vào túi quần của mình Trước sự ngạc nhiên của Huyền Ơ anh làm gì đấy Khánh có em Khánh có thử mốc chưa Khánh Nhờ nó lắm à Anh dít lên từng chữ Giọng nói pha chút tức giận Không phải Nhưng lâu rồi Thích nó làm đúng không Vì đó mà mày mới bỏ anh đúng không Không phải thế em đâu có thích nó em bị anh quát theo phản xạ Huyền trả lời một cách không do dự cô nói thốt ra Huyền mới kịp định hình tất cả kỉ ức trong quá khứ bắt đầu lởn vởn xuất hiện trong đầu khiến cô cứng hằn người ra Dương đột nhiên nắm chặt vai Huyền hít một hơi rồi cúi xuống chuẩn xác đáp lên môi cô một nụ hôn nụ hôn bất ngờ Huyền không kịp phản ứng gì cứ đứng đơ ra đó mà đón nhận nụ hôn của anh nụ hôn mang theo chút tức giận nên khá mạnh bạo Rồi anh bắt đầu không ngừng ngấu nghiến đôi môi của cô, hàm răng đang cắn chặt của Huyền bị anh thành công cạy mở ra, đầu lưỡi không chịu an phận mà bắt đầu thăm dò sâu với mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Càng giác Huyền tê cứng như vừa có luồng điện chạy dọc qua, cái môi mỏng bắt đầu tê dại đi, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng, đến lúc cảm thấy gần như không thể hô hấp được nữa, cô mới yếu ớt tháng cự đẩy anh ra. Bụng đôi môi ngọt ngào ấy ra một cách luyến tiếc, Dương kéo lấy bóng dáng nhỏ bé trước mặt. Ông gọi trong lòng mình thật chặt, cứ như sợ rằng chỉ cần lối nào một chút thôi thì sẽ có người mang cô đi mất. "Chúng ta quay lại đi." Hiền hơi bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Dương, phản ứng đầu tiên của cô là ngước nhìn Dương không chớp mắt. "Quay lại? Ý anh là bắt đầu lại từ đầu?" Tiên lặng không nói gì, trong tận đáy lòng cô chỉ muốn ngay lập tức gật đầu đồng ý. Thế nhưng, lý trí cô dường như đang nhắc nhở cô rằng còn một chuyện rất quan trọng mà cô đã nhất thời quên đi. Khiến cô không thể mở miệng đồng ý Nhưng từ chối cô lại càng không thể Ngay lúc này cô cảm thấy mình thật sự rất yếu đuối Vương vùng huyền ra Nắm vai huyền kéo cô nhìn thẳng vào mắt mình Anh nhận ra sự bồi rối trong mắt của cô Được không? Em... Mày khỏi cần trả lời Đơn giản vì mày không có quyền từ chối Giờ anh lại đắp sống môi cô một nụ hôn Lần này rất nhẹ và dịu dàng Tựa như những con gió Nhưng cũng đủ để khiến trái tim người kia khẽ thưởng thức hiện im lặng, như một cách để đắc trả lại nụ hôn của anh, hai tay đang vô thộng xuống dưới, vô thức đưa lên nắm chặt lấy vạt áo anh. Tất cả mọi suy nghĩ lúc này đều tan biến theo gió để nhường chỗ cho sự ngọt ngào đang dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cô. Một lần thôi, cứ để mọi thứ trôi đi, rồi ngày mai chuyện gì đến ắt sẽ đến. Dương trở lại công ty, tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong công ty. Mấy cô gái xúm xít lại, xúm giết lại chào xếp một cách nhiệt tình nhất có thể. người vui mừng, người ngại ngùng vì không biết. rất đi làm nên không kịp trang điểm, chuẩn bị quần áo cho tuôn tất. thành ra mấy hôm nay không khí của công ty trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. tin tức chấn động hơn đó là anh trở huyền đi làm, ăn cơm cùng nhau, ra về cũng đi cùng nhau. hai người cứ như cặp đôi mới yêu bấm dính lấy nhau. có người ngượng ngùng chỉ muốn chui xuống đất. rồi tin tức bắt đầu lan truyền một cách chóng mặt. Huyền cũng không ít lần bị mấy chị nhân viên phòng dưới làm khó. Có người ngưỡng mộ, có người lại tỏ ra ganh ghét. Nói Huyền không ra gì. Cứ thế, công ty bỗng nhiên trở nên hỗn loạn hơn bình thường. Họ không tập trung làm việc mà chỉ súng nhau bàn tán về chủ đề của hai người khiến công việc trì trệ. Hiệu quả cũng vì thế mà giảm sút không ít. Chương nghỉ trưa vừa văng lên, dương đẩy ghế lưu về sau thà lòng cơ thể một chút rồi đứng dậy tiến về phía Huyền vẫn đang còn chăm chú làm việc mà không để ý tới xung quanh. Công việc này bột nhiều Cộng thêm việc lùm xùm về mối quan hệ giữa anh và cô Mấy hôm nay khiến Hiền biệt mỏi vô cùng Này Nghe tiếng gọi Hiền giật mình ngẩng đầu lên Vì bất ngờ vì anh hôn chụp một phát Khiến cô không kịp phản ứng Hai má bỗng bỏ lực lên Quay đi chỗ khác lúng túng Anh bị hâm à? Đây là công ty đấy Công ty thì sao? Hôm cũng còn phải chọn địa điểm mà. Anh cút đi Anh cút cho mày ế à? Anh mà cút, ai thèm yêu mày? Huyền biết mình không thể cãi lại cái gái biến thái trước mặt Nên đành ngậm cục tức Cùi xuống cắn môi nén giận Tay giờ tài niệm sành sạch Định nói tiếp gì đó Thì điện thoại trong túi đột ngột đổ chuông Dương quay sang nhìn Huyền mỉm cười Rồi mới bước lại một góc trả lời điện thoại Alo Tôi biết rồi Tôi lên ngay Cất điện thoại vào túi Anh quay sang nói với Huyền Đi ăn chưa đi Lát anh xuống rau. Có việc đi một chút Đi đâu vậy á Có chút việc thôi Mà đi đi chưa nghỉ nãy giờ rồi, rồi cái đầu ngố, vâng dương giơ tay khẽ ra đầu huyền cười cười rồi xoay người rời khỏi phòng nhìn theo bóng dáng anh khuất dần hiền vươn người một cách ế oải rồi cũng đứng dậy rời đi thang máy dừng ở tầng cao nhất của tòa nhà dương chậm rãi tiến về phía cánh cửa to lớn trước mặt rồi gõ nhẹ vào đi giọng nói khàn khàn nghiêm nghị văng lên từ bên trong chậm rãi đưa tay vặn đúng cửa rồi bước vào trước mặt dương là một người đàn ông đã lớn tuổi mái tóc mới tiêu được chải chuốt kỹ càng ông ta đang chăm chú xem xét ký tài liệu trên bàn ngay giữa một căn phòng rất rộng. trong ông kháng nghiêm nghị trong bộ vest đen thẳng tắp và cặp kính dày cộm. trên khuôn mặt cương nghị đã điểm một vài nếp nhăn vì tuổi tác. khả quốc hùng là bác ruột của dương. ông xưa nay luôn xem dương là cháu trai cưng của mình. vốn dĩ ban đầu sau khi dương vừa về nước, ông đã định cho dung đảm nhận vị trí cao hơn trong công ty, nhưng dương một mực từ chối, nên ông chỉ đành lắc đầu mà chiều theo ý thằng cháu cứng đầu ngay sau khi vừa đi công tác về, tin đồn lùn sùm giữa giám đốc phòng kế hoạch và cô nhân viên trợ lý đã đến tai ông Hùng. Ông liền lập tức kêu người gọi Dương lên phòng làm việc của mình. Ông Hùng gật đầu, trong thấy Dương liền đặt bút xuống, ngả người về sau ghế, tủi tủi lên tiếng. Tới rồi à? Coi kia ngồi đi, bác có chút chuyện cần nói. Vâng. Dương đi tới ghế sofa bên góc phòng ngồi xuống, ông Hùng cũng tháo bỏ cặp kính ra, sau sau vùng thấy Dương một chút, rồi tiến tới ngồi xuống đối diện Dương. Chuyện cháu với cô nhân viên kia là sao? Dạ, cô ấy là người cháu thương. chung 5 năm, bố vợ. Ông Hùng hơi ngạc nhiên trước câu trả lời rứt khoát, không chút do dự của Dương. là đứa cháu trai cưng của mình, hơn ai hết. Ông rất hiểu dĩnh Dương. Qua lời nói cùng ánh mắt nghiêm túc của anh, ông có vẻ như đã hiểu được vị trí của cô gái kia trong lòng anh, quan trọng như thế nào. Khả Quốc Hùng xưa nay không phải là người thích xen vào chuyện riêng tư của người khác, nhất là chuyện tình cảm yêu đương của bọn trẻ là người từng trải, ông hiểu rằng tất thảy mọi thứ đều không thể cưỡng cầu, tình yêu lại càng không. chuyện của bọn trẻ cứ để bọn trẻ tự quyết định. tuy vậy, việc này không chỉ đơn thuần là việc cá nhân của Dương nữa, mà nó đang trực tiếp gây ảnh hưởng tới công ty. cho dù không muốn, ông vẫn phải lên tiếng. đây là chuyện cá nhân của cháu, Bác không tiện xen vào. nhưng việc này đang gây lộn xộn cho công ty, cháu xem giải quyết cho ổn thỏa để tránh ảnh hưởng tới công ty. cháu biết rồi, cháu sẽ nhanh chóng giải quyết việc này. Ông Hùng có vẻ như giải tỏa được phiền muộn trong lòng liền ngã người tựa ra sau ghế Ông chăm chú nhìn Dương Ánh mắt mang ý cười rõ rệt Ai cha Bác đang đắc mắc Không biết nào có bé nào mà có thể khiến cho cháu trai của bác hồn chưa phách lạc thế này nhỉ Nhận ra được sự chơi trọc trong lời nói của ông Hùng Dương chỉ khẽ bật cười Cô ấy rất đặc biệt ạ Ngay tới đây Ông Hùng đột nhiên bật cười một cách sảng khoái <cười> Thằng cô tí ngày nào Xem chứng đã lớn rồi Đâu? Hôm nào dẫn cháu dâu tương lai đến cho bác xem mắt nào Bác thật sự rất tào bò đó nha <cười> Được rồi, có gì cháu sẽ dẫn cô ấy tới Cháu đi trước đây, bác cũng nên dùng bữa đi ạ Rồi lấy qua nhìn đồng hồ, trong nòng có chút nôn nóng Không biết cái con nhóc kia đang uống gì chưa Được rồi, cháu đi đi, bác cũng đi ăn cơm Lúc nãy bác gái có kêu người mang đồ ăn qua rồi Cháu không nhắc, bác cũng quên cả ăn Vâng, vậy cháu đi đây Dương đứng dậy gật đầu chào rồi bước ra khỏi cửa thang máy dừng lại ở tầng dưới cùng anh nhắm thẳng hướng căng tin mà đi tới còn cách cửa phòng căng tin một vài bước chân dương đã lóng thoáng nghe bên trong đang lao nhau gì đấy có vẻ như rất ồn ào anh nhắm chứng mày nghi hoặc bước nhanh hơn về phía cửa mở ra cái đồ náo tết dám chơi tôi hả gì này mình xem trẻ hôm nay cái bà thím già này có buông tóc tôi ra không hả bỏ ra không đúng là cả ngày một lứa một đám lẳng lơ lẳng nơ này, tôi thắp cho cô sáng mắt ra mà nhìn xem, ai mới là đồ lẳng nơ? Các cô bình tĩnh đi, sao lại đánh nhau như thế? Mau dừng lại hết đi! Đập vào mắt dương là cảnh tượng không thể kinh khủng hơn. Trong phòng căng tin, một đám nhân viên nữ đang lao vào túm tóc cầu xé nhau. Một vài người đàn ông thì túm lại can ngăn, kéo mỗi người sang một bên. Bàn ghế xung quanh bị đá xiêu vẹo lộn xộn. Dưới sàn nhà vương vãi, nào là cơm canh thức ăn, rồi chè đúa, phong tứ tung mỗi nơi mỗi cái. Ánh mắt Dương dừng lại trên người một cô gái quen thuộc, đang trên chúc chung cái đám hỗ lộ kia. Khuôn mặt chợt biến sắc, đôi hàng chân mày nhíu lại một cách khó chịu. Anh bước tới, lệnh giọng nói lớn. "Mấy người đang làm cái trò gì thế này?" Đám người lởn xởn trước mặt, nghe giọng quát, liền dừng lại mọi động tác, đồng loạt quay về phía vừa phát ra tiếng nói kia. Nhìn thấy Dương, cả đám người lập tức bưng nhau ra, mỗi người lùi sang một bên cúi đầu uớn chào Dương mà không dám nhìn thẳng. Bây giờ bọn họ mới nhìn lại bộ dạng của mình, quần áo lôi thôi lếch tech, tóc tai thì rối bù như tổ quạ, một vài người trên cánh tay còn xuất hiện mấy vết xước nhạy do bị móng tay cào cấu, đúng là thê thảm hết sức. Chuyện mất mặt như vậy lại để giám đốc nhìn thấy, chắc hẳn bọn họ ai cũng đang vô cùng xấu hổ. Cái dáng vẻ đoan trang thuộc lũ thường ngày, rốt cuộc vì một phút nóng giận tức thời mà bại biến hết. Huyền cũng xấu hổ không kém, vốn dĩ chuyện này đều vì cô mà ra. Cho nên bây giờ cô cũng đang đứng một góc Ái ngại nhìn Dương Có chuyện gì xảy ra ở đây Tất cả những người xung quanh để im lặng cúi đầu Không một ai dám ho he nửa lời Trong bộ dáng họ đang khùng đúng vô cùng sợ dệt Không khí trong căn tin lúc này Bỗng im lặng một cách đáng sợ Còn không nói Vì quát, một chị nhân viên bên phòng kế hoạch Thường hay đi với huyền liền bước về phía trước một chút Cắn cắn môi, sau đó hít một hơi gần đầu lên nói Tất cả là tại cái đáng nhiều chuyện đó đấy xếp ạ lúc nãy bọn họ cố tình lôi hiền ra đeo giéo xúc phạm em ấy, phần họ nói em này nói thiếu con gái lẳng lơ không ra gì, với mới vô công ty mà rụ rỗ thế này nọ, bọn tôi tức quá không kiềm chế được nên mới dừng ngay vậy thì có vẻ đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó liền đi sang phía hiền, trong cô cũng thê thảm không kém, tuy là không trực tiếp tham gia vụ sâu sát nhưng cô lao vào ngăn cản cho nên cũng bị vạ lây, xả chân bước tới chỗ hiền, dùng nắm tay cô kéo về phía mình như lên trước mặt đám đông người kia. Anh nhìn qua một lượt bọn họ rồi mới chậm rãi lên tiếng. Tôi xin lỗi vì đã để chuyện của cá nhân, ảnh hưởng tới công ty như vậy. Chuyện này đều đợt vì tôi mà ra, tôi thành thật xin lỗi với tất cả mọi người. Nói xong, dung cúi đầu xuống, đám người kia thấy vậy, mặt này biến sắc, coi sang nhìn nhau, sức của bọn họ vừa mới, cúi đầu xin lỗi họ sao? Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Huyền cũng không thể tin được, những gì mình vừa trông thấy. Anh ấy đang định làm gì thế? còn chưa hết tưởng sốt trước hành động vừa rồi thì bọn họ lại nghe dương tiếp tục nói cô gái này là người tôi thương từ rất rất lâu rồi mong mọi người đừng hiểu lầm cô ấy là gây ác cảm với nhau cùng là đồng nghiệp mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau thay vì gây hiểm khích như vậy sau này mong mọi người tôn trọng cô ấy cũng như tôn trọng tôi vậy nói xong câu đó dương không chút dự, do dự xoay người nắm tay huyền kéo cô ra khỏi căng tin trước sự ngạc nhiên sừng sốt của những người khác Bọn họ chỉ biết đứng im như tượng Mà nhìn theo bóng hai người trước mặt Đang từ từ xa dần Rồi khuất hẳn sau cánh cửa phòng căng tin Giám đốc lên tiếng công khai như vậy Tức là đã khẳng định vị trí của Huyền trong lòng mình Bọn họ còn có lý do gì Mà bàn tán chuyện này nữa Nhưng một điều họ vẫn thắc mắc Là anh nói thương từ rất rất lâu rồi Tức là hai người họ đã quen nhau từ trước rồi sao Một vài người khẽ nuốt khan nhìn nhau Mấy cô gái khác Lúc nãy còn đang hăng máu đánh nhau Bây giờ cũng dần nguôi đi quay sang nhìn nhau ngạnh ngùng một chút, rồi từ từ rời đi. mấy người đàn ông thì chỉ biết lắc đầu, phụ nữ đúng là rắc rối nhất. tức giận nên, thì bất chấp tất cả mà xấu xé nhau như kẻ thù không đội trời chung vậy. kéo Huyền về phòng làm việc rồi đóng sầm cửa lại, Dương túm tay cô ấn xuống ghế ngồi của mình, nhưng chầm chậm khiến Huyền có chút sợ sệt. nhìn anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, cô đã làm gì sai sao? chuyện lúc nãy cũng là do hiểu lầm, cô đâu có liên quan. Tự nhiên họ lôi cô vào bàn tán, giở cái gỗ tranh luận, sau đó liền nhà vô, chô test, khiến Nhiên cũng không kịp phản ứng gì, chỉ biết chạy tới mà can ngăn. Anh nhìn em như thế làm gì? Con hỏi à? Bởi có một khúc mà dám nhà vô đánh đấm với người ta, mày cũng giỏi quá nhỉ? Nghe vậy, Thiên Nhiên rối rít giải thích. Em có đánh nhau đâu, là bọn họ tự nhiên đánh nhau nên em mới chạy vô can thôi. Tại vì em nên họ mới vậy? Thân mình lo không xong. Còn con cho ai Đúng là cái đầu con lợn Dương trống mắt nhìn Huyền Kéo cái ghế đặt nơi góc tường bên cạnh Ngồi xuống đối diện Huyền Ngu, đúng ngu Bị người ta cào sức cả tay rồi đấy không Vừa nói Dương vừa kéo cánh tay Huyền lật qua lật lại kiểm tra Huyền bây giờ mới cảm thấy Nơi cánh tay có chút xót xót Thì ra là bị cào sức xót, xót hết rồi Mặt cô méo sạch, miếng máu như giáp góc Em có muốn thế đâu Không lẽ đứng nhìn họ đánh nhau ạ Thấy Huyền như vậy Dương cảm thấy có chút xót xa Anh tôi không khoát cô nữa Rút chiếc khăn mùi xoa trong túi quẩn ra Nhẹ lau mấy chỗ vết xước cho sạch sẽ Chắc là chưa ăn chứ gì Em ăn được một ít rồi Còn anh thì sao Lúc nãy tính nữa anh ăn mày là lo Coi như đền bù vậy Huyền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dương Em có cái gì mà ăn được Anh bị ấm đầu à Dương khẽ nhếch môi Nhìn Huyền bằng ánh mắt gian xảo Nhiều tuổi để ăn lắm Anh ăn được mày tính gì Thế ăn thì anh ăn đi Vừa dứt lời Huyền liền cảm giác có một mối nguy hiểm nào đó đang chuẩn bị ập tới Nhìn vào ánh mắt đục ngào đối diện Cô mơ hồ cảm thấy có chút không ổn Ngơ ra vài giây Hiện mới trở dại hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Dương Cô bây giờ mới tự cảm thấy oán hận bản thân Bình thường cô thông minh lắm Mà tại sao lúc nào cũng bị anh rắt mũi như vậy cơ chứ Huyền nhìn Dương nặn ra một nụ cười nham nhở <cười> Em đùa rồi em, em đi ra ngoài chút Vừa nhỏ người định đứng dậy, chuẩn đi thì đã bị người kia chụp tới, đẩy ngửa ra sau ghế như một con mãnh thú, vừa vô lấy con mồi, khiến Huyền giật thót, tròn mắt chăm chú nhìn khuôn mặt kia đang ngày một gần hơn. Anh, em làm gì thế? Anh mày chứ có làm gì? Vừa dứt lời, rốt lập tức cúi xuống, khóa môi Huyền lại. Không để cô kịp ủ ớ tê lời nào, nụ hôn khá mạnh bạo như buồn nướt cọn, đôi môi của đối phương Anh không ngừng ngóng nghiến đôi môi Huyền, bàn tay luồn qua sau gáy, giữ chặt đầu Huyền không để cô phản kháng. Tay còn lại lướt qua eo cô, ôm lấy cô sát lại với cơ thể của mình. Nụ hôn đầy ma mị khiến Huyền chỉ biết từ ra đó mà đón nhận. đầu ốc hoàn toàn trống rỗng, cơ thể teo dài như bị tiện giật. Hai bàn tay vô thức đưa lên túm chặt vạt áo Dương. Cơ thể hai người bắt đầu nóng lên một cách kỳ quái. cả căn phòng ngập tràn mùi vị u ám. Một lúc lâu sau. Dung mới chịu buông tha cho đôi môi Dường như đã bị cắn đến sưng đỏ kia Anh nhìn huyền cười một cách gian xảo Nữa không? Anh chưa no Anh là đồ đẻo Anh thích thì anh đều thôi Cả buổi chiều hôm đó Có người ngồi làm việc với tâm trạng vô cùng sáng khoái Chốc chốc lại gốc lên liếc sang bàn bên cạnh Miệng kẽ câu lên một tường công Người còn lại có vẻ như đang cảm thấy ấm ức Thì phải, tay lật tài liệu sành sạch Cái mết bàn không ngừng bị cào cầu vô tội vạ Như thể đem ra để chút dặn vậy Ta làm, Huyền đéo đi theo sau lưng Dương xuống nhà xe trước bao nhiêu ánh mắt, điềm chậm chậm. Họ có vẻ không còn cảm thấy chán ghét hay giải biểu cô nữa. thay vào đó là những ánh mắt ái ngại hoặc thân thiện hơn. Chính vì thế, bắt gặp những ánh mắt ấy, Huyền không còn cảm giác gượng gạo, cùng mệt mỏi như trước nữa, cũng không cần phải khúm núm mà đi như trước nữa. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ nên chỉ biết nhìn bọn họ cười, vẫy tay tạm biệt một cách gượng gạo. Người kia dường như chẳng để ý tới sự ngại ngùng của Huyền mà thụt lùi lại vài bước, quát vài huyền đi nhanh hơn, khiến cô vừa giấu hộ vừa ngại ngùng, mặt ửng đỏ như hai trái cà chua, thầm than khổ sở trong lòng. Có cần phải làm cô khó xử như vậy không? Ánh mắt chiều nhàn nhạt, yếu ớt còn sót lại của ánh mặt trời dường như đã sót khuất, song những dặm mây rẫm màu xuyên qua từng tán cây lưu luyến mà cuốn quýt trên tường kẽ lá, đang kẽ lay trong làn gió nhẹ dịu, mang thong thảng mùi hương của những khóm hoa ly ti hai bên đường. Ngồi trong xe Hiện tinh nghịch chọc chọc ngón tay Miết theo hình dáng của cảnh vật bên ngoài Phản chiếu lên cửa xe Dương ngồi bên kế lái im lặng Chăm chú ngái xe Lâu lâu liếc ra nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh Trong lòng lan tràn một cảm xúc bình yên đến lạ Phát hiện ra đoạn đường hôm nay Hình như có gì đó không đúng Hiện mới quay sang ngọt nhiên hỏi Ơ không về nhà sao ạ Không Vậy chúng ta đi đâu Dương không nói gì Chỉ khẽ nhắc lên một nụ cười khiến huyền lại càng cảm thấy tò mò hơn sao không trả ơi anh đưa em đi đâu thế? đưa mày đi bán. hiển nghèo mắt khó chịu trước câu trả lời của anh, cái gác dở hôi này đang nghĩ cô là con ít ba tuổi chắc, cô dễ bị lừa vậy sao? cô nghĩ có gặng hỏi, chắc dường cũng chẳng thèm trả lời, vì nếu anh muốn trả lời thì đã trả lời rồi, chính vì thế cô tức tối quay khuôn mặt phụ phiu nhìn ra bên ngoài, không thèm đến sỉa với anh nữa. nhưng mà càng nhìn lại càng cảm thấy vực bội, cho nên cô nhắm nhèn mắt. Ngả lưng ra sau ghế không để ý tới mọi thứ nữa Hành động trẻ con ấy Lại khiến ai kia Một lần nữa nở được cười nơi khóe miệng Cảm giác chiếc xe đang đi chậm dần Hiền mới mở mắt ra Thì phát hiện xe đã dừng hẳn Xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài Huyền ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh cổng bệnh viện Xuất hiện ngay trong tầm mắt Đến bệnh viện làm gì Dương tắt máy Chậm rãi tháo dây an toàn ra Rồi quay sang nhìn Huyền Hơi chồng đuổi phía cô Nhìn chằm chằm Đi Bố vợ sao Hiền hơi bất ngờ bởi câu nói vừa rồi Ý anh là bố vợ Là bố của cô sao Không lẽ anh cũng biết chuyện bố cô đang phải nằm viện Anh Làm sao anh biết Mà nghĩ anh là ai Mà đến việc bố vợ nằm viện cũng không biết Dương mở cửa xe bước ra ngoài Hiền vẫn còn hơi nhẩn ra Một lúc Sau đó mới giật mình vội vã mở cửa chạy theo sau Đi vào bên trong Mỗi lần bước qua cánh cửa bệnh viện Là huyền đều cảm thấy ngột ngạt vô cùng Bởi vì cái không cảnh vội vã tất nập trong bệnh viện Tiếng lét cách để xe dồn dập Hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng Khiến không khí trong bệnh viện Lúc nào cũng ngột ngạt khó chịu như thế Đứng trước cửa phòng bệnh Hiền nắm chặt núm vạn cửa Nhưng lại do dự không mở Lâu rồi không vào thăm bố Cô không rõ tình hình của ông như thế nào rồi Lần cuối cùng cô vào đây Cũng phải cách mấy tuần trước Lúc đó ông vẫn nằm bắt động trên giường Trông thấy ông như thế, Huyền cảm thấy vô cùng xót xa. Nhiều lần còn ngồi trong chú nhìn ông dưới nước mắt vô tức tuôn ra lúc nào không hay. Lần nào cũng vậy. Cô đang sợ. Sợ nhìn thấy bố mình như thế, thì lại không kịp lòng được mà khóc. Dương cũng đã nhìn ra vẻ bối rối trên gương mặt nhỏ bé của Huyền, đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa, nhưng muốn nhìn xuyên vào bên trong. Bàn tay nắm núm cửa khẽ run run. Anh không nói gì. Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay run rẩy còn lại của Huyền, đang bông thỏng, dọc theo bên hông. Không sao đâu. Vào đi! Giọng anh vừa có chút gì đó như đang an ủi lại vừa như một lời động viên Cái nắm tay kia như chuyển thêm cho cô sức mạnh vậy Cô ngước lên nhìn anh khuôn mặt anh lúc này trở nên dự dàng một cách hiếm thấy dương cúi xuống Đặt lên chán huyệt một đủ hôn nhẹ Mọi chuyện dù cũng sẽ ổn mà Vào trong thôi Hiển khẽ gặt đầu Quay lại vặn mạnh núng cửa Mở ra Vừa bước vào trong Tầm mắt cô liền dừng lại trước một bóng người Đang ngồi cây lưng ra ngoài Người kia hình như có bị giật mình bởi tiếng mở cửa nên con mặt lại nhìn bước chân khựng lại trước cửa huyền ngẫu nhiên nhìn con mặt cậu con trai lại lẫm ngay trước mặt miệng lắp bắp cậu cậu là ai chung năm sáu em trai huyền đứng ngay ra một lúc nhìn cậu thiếu niên trước mặt trong cậu ta có chút quen thuộc tối nỗi huyền còn đang cố nghĩ xem liệu đã gặp cậu ấy ở đâu rồi Dương đi theo sau Huyền vào, cũng vượt kịp nhìn thấy sự xuất hiện của một người lạ trong phòng bệnh của bố Huyền. Anh cách nhớ mày, đi hoặc, quay sang nhìn Huyền như muốn thăm dò. Trông thấy ánh mắt Huyền, anh cũng đoán ra được, Huyền không hề quen biết với người kia. Cậu ta rất cao, khuôn mặt khá điển trai, đoán chừng khoảng 15-16 tuổi gì đấy. Cậu ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo tun in hình tam giác trắng đen với chiếc quần sọc màu nâu đất. Cậu ta lại có vẻ không mấy ngạc nhiên khi thấy Huyền. Cậu đứng dậy rời khỏi ghế Chăm chú nhìn Huyền một chút Rồi mới chậm rãi lên tiếng Chị là Huyền Lại một lần nữa Cảm thấy ngạc nhiên Quay sang tròn mắt nhìn Dương Rồi lại nhìn về phía cậu con trai kia Sao... sao cậu biết Em là Hiếu Em trai của chị Em... em trai Em trai sao Hiếu không nói gì Chỉ ghét gật đầu Huyền hơi bất ngờ với câu trả lời của Huyền kia Cô có em trai sao Từ bao giờ cô lại có một cậu em trai thế này? Bây giờ cô mới nhận ra, quả thực Hiếu rất quen thuộc, nói đúng hơn là thật điền qua. Hiếu rất giống với bố cô trong mấy tấm hình kỷ niệm hồi bố cô còn trẻ. Không lẽ bố cô có con rồi? Nếu vậy thì cô lại có thêm một gì ghẻ nữa sao? Thì ngay lập tức lắc đầu thầm phủ nhận. Bố cô giờ nay không phải là kiểu người trăng hoa như vậy. đối Huyền, ông là một ông bố vô cùng mẫu mực, nghiêm khắc và đứng đắn. Không thể nào có chuyện bố cô lầm lỡ với một người phụ nữ nào đó bên ngoài như thế này. Càng nghĩ, Huyền càng không thể tin được đây là sự thật. Không thể nào. Vậy, mẹ cậu là ai? Khuôn mặt Hiếu trở thoáng qua một kia buồn bã. Đôi hàng mi cụp xuống như đang muốn che giấu đi sự đau thương, vừa hiện lên trong ánh mắt. Mẹ, mẹ mất rồi. Không chỉ Huyền, mày ngay cả Dương cũng không khỏi ngạc nhiên. Hiểu ra là mình vừa đụng chạm vào nỗi đau mất mát của Hiếu. Huyền nhỏ giọng ăn năn. Xin... Xin lỗi cậu, tôi không cố ý nhắc lại chuyện buồn Nhưng chuyện này quả thực Mẹ cậu, chuyện này... Hiền Đời nói chưa dứt đã bị tiếng gọi của ai đó cắt ngang Nhìn ra phía cửa, thì vừa nhìn thấy bà Hồng Dì ghẻ của cô đang đi tới Trên tay còn xách một giò đồ gì đấy Hiền bây giờ không còn cảm thấy ghét dì ghẻ như của mình nữa Phần vì cảm thấy tội lỗi Bởi sự việc trước kia từng xảy ra với dì ta Phần vì bây giờ cô lớn rồi Suy nghĩ cô khác hẳn Lúc trước Với lại, bây giờ, dì ta cũng thay đổi rất nhiều, không còn cay độc như trước nữa, mà trái lại, rất nhìn ngành và ít nói, rất yêu dương và quan tâm tới cô. Cô cũng không biết lý do tại sao dì ta lại thay đổi như vậy. Lâu rồi con gặp, dì ta gầy đi nhiều, khuôn mặt xanh xao hốc hác Dương thấy bà Hồng đã đi tới. Điển khẽ đầy hiền nhích sang một bên tránh đường. Con tới rồi à? Lâu rồi không thấy con tới thăm bố con. Dạng người tôi ơi bạn, cảm ơn dì đã chăm sóc cho bố tôi. Cậu nói gì vậy? Đây là bọn bọn của gì mà? Bà Hồng bước vào trong, tôi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hiếu đang đứng gần cạnh giường bệnh của chồng mình, liền nói: "Con cũng ở đây à?" Tôi mới tới. Thấy vậy, Thiều lại cảm thấy ngạc nhiên, hai người họ đã biết nhau từ trước rồi sao? Chuyện này rất còn là thế nào? Đắn ra được thắc mắc trong lòng liền, bao ong thời gian một tiếng, bước lên phía trước, đặt rõ đầu bên bàn, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh giường, buồn mãi nhìn chồng mình. Nó là em trai con Cái đó tôi biết Cậu ấy vừa mới nói Nhưng không lẽ bố tôi ngoài gì ra Còn có người khác sao Không phải là em trai ruột của con Là cùng một mẹ sinh ra Cùng một mẹ Vậy tức là Huyệt như chết sững tại chỗ Cảm giác cơ thể mềm dũng không chút sức lực Sau đó ngã nhào xuống đất dương đứng ngay bên cạnh hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy cô Không thể nào Không thể nào có chuyện này được Tay cô như ủ đi Không còn nghe được bất kỳ điều gì nữa Mẹ cô Người cô nhớ thương suốt bao nhiêu năm qua Cô còn chưa gặp lại Làm sao có thể ra đi như vậy được chứ Không thể nào Tất cả mọi chuyện đều chỉ là mơ thôi Không phải sự thật Không thể nào có chuyện này được Mẹ em Mẹ em vẫn còn sống đúng không anh Họ chị đang nói rồi đúng không anh Hình ngước đôi mắt đậu he ngắn nước lên nhìn Dương Bàn tay nhỏ bé kẽ run dậy Nằm lấy tay áo anh Mà giật giật như đang hy vọng Anh sẽ trả lời cô rằng Tất cả đều chỉ là một giấc mơ Rằng mẹ cô không phải như thế Mẹ cô vẫn còn sống bình tĩnh đi Chuyện này Dương chỉ đành bất lực nhìn cô Nhìn cơ thể bé nhỏ Đang trong vòng tay mà xót lòng Anh cảm thấy lúc này mình thật vô dụng Không thể giúp gì được cho người mình yêu thương Cô gái nhỏ bé của anh Tại sao lại phải chịu đựng nhiều đau khổ đến thế này Tất cả là tại em Tại em hết Là em đã hại chết mẹ hiếu đi tới cạnh huyền, quỳ gối xuống trước mặt cô, giống như một kẻ tội đồ, cúi đầu xuống đất không dám nhìn huyền. giọng nói chàn đục vang lên, nghe thật bi thương. hiếu nhìn thấy huyền như vậy, trong lòng cậu cũng cảm thấy vô cùng đau khổ, bởi vì sự xuất hiện của cậu, mới khiến người mẹ cậu chưa kịp nhìn thấy một lần trên đời này đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian. tất cả tội lỗi đừng là do cậu mà ra. cậu, cậu đã làm gì mẹ tôi? cậu mau nói đi, nói đi. huyền chồng người phía trước. Tôi lấy cô áo hiếu giật mạnh Như muốn xé tọc đi lớp vải trên người cậu Vừa giật vừa gào khóc thảm thiết Vương vội kéo lại phía sau Bà Hồng thấy thế cũng chạy tới kéo hiếu lại Hiền, bình tĩnh đi Chuyện này là ngoài im muốn mà Không phải lỗi của nó, nó vô tội Trả lại mẹ cho tôi Cô trả lại mẹ đây cho tôi, trả đây Hiền gào lên một cách đau đớn Nước mắt không giận mà tôi lã trã ướt đẫm hai gò má Anh ấy nhìn cô lúc này Đều cảm thấy thật xót xa Cả ba người bên cạnh chỉ biết im lặng Không ai nói được tiếng nào Cậu nồng ơn đưa con bé về trước đi Để nó bình tĩnh lại một chút Bà Hồng nhìn Huyền bằng ánh mắt sót ra Đây quả thật là cú sức vô cùng lớn Nếu năm đó bà không xen vào gia đình họ Thì bây giờ có lẽ Mọi chuyện đã không ra nông nỗi này Trước đây bà đã nợ Huyền rất nhiều Có lẽ vì vậy Ông trời mới trừng phạt bà Bằng cách lấy đi đứa con trai Còn chưa kịp ra đời Và sau đó cũng không cho bà thêm cơ hội Được làm mẹ một lần nào nữa chính vì thế, điều duy nhất bà có thể làm Để chuộc lại tội lỗi của mình Là dành tình cảm yêu thương ấy cho Huyền Móng mù của chồng mình Vậy tôi đi trước Gặp lại hai người sau Chào gì, chào cậu Dương khẽ rộng Đỡ Huyền dậy rời khỏi đó Để lại bà Hồng đứng lặng người Nhìn theo thở dài mệt mỏi Còn Hiếu vẫn kỳ tại chỗ không nhúc nhích Đứng lên đi, con không làm gì sai cả Số mệnh là do trời sắp đặt không thể tránh khỏi. bà hồng cúi xuống đỡ hiếu đứng dậy. còn cậu, từ đầu tới cuối không nói thêm được một tiếng nào, bởi vì cảm giác tội lỗi không lúc nào vương tha cho tâm trí của cậu. ánh mắt cậu thoáng chút đau thương nhìn về phía cửa một cách vô hồn. cuối cùng thì cậu cũng đã gặp được người thân của mình, lẽ ra phải hạnh phúc mới đúng, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy sự xuất hiện của mình là một sai lầm, điều khiến cho người khác phải chịu đau khổ. ánh mắt buồn bã xuyên qua lớp cửa kính xe nhìn ra ngoài hên từ lúc rời khỏi bệnh viện đã mệt tới mức không có chút sức lực, cả người ngả ra sau ghế một cách yếu ớt. đường phố lúc về đêm thật đông vui nhộn nhịp, ấy vậy mà trong lòng cô lại hoàn toàn trống rỗng. cô chẳng biết mình đã được dương đưa về nhà như thế nào, đến khi cả người bị đặt xuống ghế sofa cô mới giật mình, bước lên nhìn khuôn mặt quen thuộc, hốc mắt còn chưa kịp khô lại đã bắt đầu ngấn nước. đi đi, khóc lóc như thế gớm, tại nên cào mào rồi kia. Y như mình được bánh bèo trong phim vậy Dương ngồi xuống bên cạnh Huyền Đưa tay nhạy lao đến mấy giọt nước nóng hổi Vừa lan xuống hai gò má xanh xao vì mệt mỏi Trong lòng anh lại tăng lên một cảm giác xót xa Em có bánh bèo đâu Linh tinh Huyền vừa thuốc thít Vừa đưa tay cạt nước mắt lên nhem trên mặt Anh thấy này giống lắm Trông ghê chết được Nến mau đi Không đến anh này Ăn bây giờ Ăn Anh Anh cốt đi Dương khẽ vật cười Đưa tay ra ra đầu cô một cách chiều mến Đi tắm đi Em đi nấu gì lát ăn Cái bụng mày đã đang dẻo ẩm lên muốn rung đất rung nhà rồi kìa Em không có đồ Đồ anh không thiếu Huyền khẽ thở dài Lúc này tâm trạng cô không được tốt nên chẳng biết suy nghĩ gì Cũng may có anh bên cạnh Nếu không, thật sự cô không biết mình phải làm thế nào nữa Quay sang nhìn dương Cô nói Anh dê em về nhà đi Nhà đây rồi còn về đâu, tuân hâm Ý nhà em kìa Sao tôi thích cãi nhỉ Giờ có đi không Hay nào muốn bị ăn Được dứt lời Xuân nhìn túi xuống Nhưng hiển đã kịp thời phản ứng nhanh Tránh sang một bên Bật người dậy Chạy thẳng xuống dưới Chu tọt vào phòng tắm Đóng chặt cửa lại Để lại người nào đó ngẩng đầu lên nhìn theo miệng kẽ câu lên nụ cười gian xảo Cũng chính vì thế Mà có người ngồi trong nhà tắm Gần đổi tiếng đồng hồ không chịu chơi ra Bởi vì chưa kịp lấy đồ Lành gợi ngùng không dám mở miệng nhiều dương lấy đồng. Tình cảnh này có vẻ giống trong phim ngôn tình quá. Nhớ đầu cô và anh lại giống họ. Sẽ nghĩ tới đây, Huyền Khẽ lắc lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ, Xấu xa đến tối người chạy ngang đầu. Cô đang nghĩ tới gì vậy chứ? Sao còn chưa ra? Giọng nói của Dương bên ngoài vang lên, khiến Huyền giật bắn người, hốt hoảng nắm chặt núm vặn cửa, miệng lắp bắp. Em, em chưa tắm xong. Tắm gì lâu vậy? Ngủ kênh trong đó luôn à? Em chưa xong thật mà. Tắm nhiều tốn nước đi ra đây mau, em hiển kẽ nuốt nước bọt, anh kêu cô phải ra ngoài kiểu gì đây? đúng là cái đồ đầu lợn, mở cửa ra anh đưa quần áo cho. nghe tới hai chữ quần áo, mắt hiển lập tức sáng lên như vớ được vàng. cô khẽ mở hé cửa, thỏ cánh tay ra ngoài, vừa cảm nhận được quần áo đã đặt lên tay, liền nhanh chóng ruột lại, đóng sầm cửa ngay. nhìn bộ đồ trên tay, hiển tự nhiên ngượng nhịu mặt đỏ như hai quả cà chua. trên tay cô ngoài áo thun rộng thùng thình ra, còn có mấy bộ đồ lót nữ cái này anh lấy ở đâu ra? không lẽ anh nghĩ lại đi mua? hay là từng có phụ nữ khác ở đây? nghĩ đầu nghĩ tay một hồi, Hiền vẫn không thể nào lý giải được sự xuất hiện của mấy bộ đồ kia. rõ ràng là còn mới nguyên, như chưa từng sử dụng qua. chắc chắn là mới mua. cái mắc dính trên còn chưa cắt nữa. nhưng rồi nào có chuyện anh ấy lại đi mua cái này? mà thôi, kệ đi, có mần là được rồi. nghĩ nhiều nhất đầu. Hiền đặt lưỡi một phát rồi vội vã đứng dậy thay đồ, sau đó giòn rẽn mở cửa bước ra ngoài, mùi thức ăn ngào ngạt thơm phức kích thích vị giác của Huyền. ngay khi vừa ra tới phòng khách, cô momen tới gần bếp, chỉ thấy Dương đang lanh loay chuyền vị đồ ăn. cô bên bênh khóc tường, ngây ngốc dõi theo từng hành động cử chỉ của anh, đến nỗi vì anh phát hiện, tiến lại gần lúc nào không hay. háo sắc, đi vào đây. Dương chọn cổ Huyền kéo vào bên trong ấn xuống ghế, bản thức ăn nghi ngút khói thơm phức khiến Huyền không chìm lòng được mà nốt nước bọt nhưng đến lúc ăn tự nhiên lại không thể cảm nhận được mùi vị gì cô buồn bã bung đũa xuống thở dài sao thế không ngon à không phải em <cười> giọng huyền bóng trùng xuống cảm giác buồn bã bắt đầu lên nổi và suy nghĩ cô lại nhớ về mẹ mẹ cô cũng từng nấu cho cô những món ăn ngon như thế Cô đã từng có những khoảng thời gian rất hạnh phúc bên gia đình Chuyện mẹ cô đã vinh viễn rời khỏi thế gian này Thì cô không thể tin đó là sự thật Nghĩ đến đây Nước mắt cô lại vô thức tuôn ra Dùng vùng đũa Nhất kế lại gần huyền Đưa tay quẹt nước mắt cho cô Nắm chặt hai vai huyền Anh kéo gương mặt cô lên Nhìn thẳng vào đôi mắt đong đanh ngắn nước kia bằng ánh mắt đầy dịu dàng Nhà anh này Tất cả mọi chuyện vốn dĩ đều có sự sắp đặt sẵn Chúng ta dù muốn dù không cũng phải mạnh mẽ mà chấp nhận. Có hiểu không? Em, mẹ em Mẹ em đã bỏ em lại mà đi rồi Mẹ đã hứa sẽ về thăm em mà Mẹ em vẫn còn sống đúng không Mẹ em Hình nhà tới ôm lấy dương khóc đứt nợ Cô không thể chấp nhận được cái sự thật đau đớn này Tại sao ai cũng bỏ em mà đi Em đã gây ra tội lỗi gì sao Anh nói đi, làm ơn nói cho em biết đi Đừng khóc, còn có anh ở đây Dù có chuyện gì đi nữa Anh cũng không bao giờ bỏ mày được chưa dương ôm chặt lấy cơ thể đang vương đần bật trong lòng mà xót xa anh im lặng, mặc cho huyền khóc lóc trong lòng mình. có lẽ anh nên để cho cô khóc, khóc hết những đau khổ trong lòng cho nhẹ nhõm hơn. cho đến lúc cô thiết đi vì kiệt sức, anh mới nhẹ nhàng bế cô vào phòng, đặt trên giường. anh chăm chú ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt nhỏ bé gầy gò đang nhắm mắt. đôi hàng mi kẽ run rẩy còn tương ít nước, đôi khé mắt. một nụ hôn nhẹ, tự như làn gió kẽ lướt qua đôi môi mỏng của huyền bụi hôn thật dịu dàng mang theo cả một tình yêu to lớn của anh dành cho cô khẽ cọ quậy cơ thể Huyền Liên Di mở mắt ra nhìn xung quanh cảm giác cả người rã rời không còn chút sức lực cô khó nhọc bật người ngồi dậy còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì đã nghe tiếng mở cửa vang lên Huyền giật mình nhìn lại trong thấy Dương trong bộ dáng bán khỏa thân trên người mọc đọc một cái quần sọc ngắn gần tới đầu gối Huyền nước nước mọt mặt bỗng nhiên đỏ lửng mắt cô giãn lên người anh không hề chớp lấy một lần mở to hết cỡ mà chiêm ngưỡng thân hình tuyến rũ Đang ngày một tới gần mình hơn Lại đang nghĩ cái gì xấu xa vậy hả Em thèm vào Bị ăn một cái cốc lên đầu Huyền phụng Phụ cảm thấy bất mãn Cô chỉ là ngắm một chút Chứ không nghĩ gì xấu xa đâu Đúng là chỉ biết độ an trong người khác Cô là điển hình của kiểu người cực kỳ trong sáng đấy Thì em biết mày thèm mà Hiện chẳng còn sức lực mà đôi co về anh nữa Nên ảnh im lặng Nước cục ấm ức vào trong đi răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. tối qua đã không ăn gì rồi. đồ anh để trong nhà vệ sinh. mau đi đi. anh đi thay đồ. Hiền kẽ gập gẹt đầu, chuẩn xuống khỏi giường, bước đi một cách ủy uái. đừng có đứng ngoài đó mà nhìn lén nghe chưa. Hiền cảm giác cổ họng bị chặn ngang không thể nói như nồi. ở chung với cái gã dở hơi này, có ngày chết thì tức tối mất thôi. hai tay nắm chặt, mặt nghiền ken két. Hiền được bộ dậm chân, bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. thức ăn anh nấu lúc nào cũng ngon anh chẳng hiểu sao dù rất cố gắng mà gần lại không thể nuốt nổi tới miếng thứ hai miệng cô thực sự không thể cảm nhận được mùi vị gì cả chỉ thấy rất đắng cô vồng đũa lại từ người ra mệt mỏi hôm nay ở nhà nghỉ đi đó huyền ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn dương anh kia hôm nay ở nhà nghỉ đi dạ ra cái gì huyền định mở miệng từ chối nhưng nghĩ lại thấy mình quả thật không có tâm trạng để làm việc mất công ảnh hưởng đến hiệu quả công việc nên nhành gật đầu Mà còn muốn đi chắc gì đã được Lệnh anh như lệnh vua Làm sao cô dám kháng chỉ Ngồi bộ mình trong phòng khách Hình bắt đầu suy nghĩ miên man Một lúc sau cô mới vừa tay lấy cái điện thoại trên bàn Gửi đi một cuộc gọi Sau khi nói chuyện với người ở đầu dây bên kia Cô khẽ thở phào buông điện thoại xuống Bây giờ cô gần như đã hiểu qua tất cả mọi chuyện Mẹ cô năm đó Khi bỏ nhà ra đi Không biết mình đã mang thai Bởi vì cơ thể mẹ cô yếu Nên việc mang thai rất nguy hiểm đến tính mạng Nhưng mẹ cô nhất quyết muốn giữ lại đứa con của mình Bất chấp đánh nổi tính mạng Vì thế, sau khi sinh ra Hiếu Mẹ cô đã qua đời Theo như dì ghẻ cô nói Lại lúc nãy như qua điện thoại Chỉ do mẹ cô muốn giấu Nên trước khi mất, đã kêu bác cô là chị gái của mẹ giấu chuyện này Vì thế, suốt bao nhiêu năm qua Không một ai biết đến sự tồn tại của Hiếu Cho tới khi chuyện không may xảy ra rồi bố cô Bác cô không muốn giấu chuyện này mãi nữa Mới nói ra Có lẽ tất cả đều là do ý trời Bản thân Hiếu cũng không có lỗi trong chuyện này Ngược lại, Hiếu cũng là người Phải chịu nhiều thiệt thời Lặng lẽ chăm chú nhìn dãy số lạ trên màn hình Hiền ứng lượng một chút Rồi cũng quyết định ẩn ngợi